các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em phải dừng xe lại đột ngột. Tên kia bực bội quay lại nhìn tám mà gắt nhẹ. "Anh tám, cái gì nữa vậy hả anh? Mày đứng đây đợi tao, tao sẽ quay lại ngay." Tên này nghe tám nói như vậy thì gật đầu, mặc dù không thích hành động kỳ quặc của tám, nhưng phải miễn cưỡng đồng ý mà dừng xe lại sát lề đường chờ đợi theo yêu cầu của tám. Tám yêu cầu tên đàn em dừng xe là có lý do của hắn, bởi vừa rồi Hắn nhìn thấy có một người xuất hiện trong căn nhà mới mua của tám. Hắn đi nhanh tới trước cửa thì cúi đầu, nhíu mày, nheo mắt lại nhìn vào bên trong thì không thấy có người vừa rồi đâu cả, mà chỉ thấy có một đứa bé vừa chạy mất dạng ở cuối nhà lối vào gian phòng trong. Cảm thấy kỳ lạ bởi căn nhà này tám vừa mới mua, chìa khóa hắn vẫn còn giữ ở đây thì có đứa bé nào mà lại có thể đi vào trong nhà được? Tám nghĩ. Những người mình vừa nhìn thấy họ đâu rồi chứ? Mà thằng quỷ con nào vậy kìa? hay là con thằng cha Việt đưa thấy đầy vậy. Nghĩ trong đầu như thế, nhưng ánh mắt của Tám thì lại đang nhìn cái khóa vẫn còn nằm im ở trên cửa, thì không khỏi lo làm cho Tám tò mò. Nếu là Việt thì cửa phải mở, chi sao lại khóa như thế này được? Tám bắt đầu cảm thấy dần giận, giận người. Hắn cúi xuống nhìn lại một lần nữa rồi mới mạnh dạn đưa tay vào túi quần, lấy nhanh chìa khóa để mở khóa cửa đi vào bên trong nhà. Đứng trong căn nhà trống trải không có đồ đạc, Tám cảm thấy không khí trong căn nhà này tại sao lại lạnh lẽo thế như vậy. Bỗng tiếng cười, kèm theo đó là tiếng bước chân của một đứa bé vang vọng vào tai của hắn đích thực là đang phát ra ở tầng trên. Tám nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân. Cứ lên trên xem xem, thằng nhỏ này là con cái nhà ai như vậy chứ? Nhà mình mua rồi, là của mình thì việc gì mình phải sợ nó chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Tám đi thẳng tới cuối nhà. Đến trên cầu thang lối lên trên tầng 2, Tám không quên ngó đầu nhìn vào bên trong gian nhà trong. Lúc này hắn thấy cánh cửa lối ra hẻm sau đang được mở hé. Khóa cửa nằm ở trên nền nhà, có thể chức khóa đã bị mở ra rồi rơi xuống vị trí đó. Tám suy nghĩ chắc trẻ con nhà ai đó nghịch ngợm mà mò sang, nhưng suy nghĩ của Tám hoàn toàn vô lý. Bởi nếu là đứa bé nhà hàng xóm nào nghịch ngợm mà sang đây thì nó lấy đâu ra chìa khóa để mà mở cửa vào nhà hắn được. Tám hướng ánh mắt nhìn lên trên tầng mà cảm thấy nao ngán, cảm giác của tám chẳng khác gì là đang chơi trò trốn tìm với một đứa bé cả. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng lên trên cầu thang, càng lên gần tầng 2, hắn càng nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ kia mỗi lúc một gần, một rõ hơn. Khi tám chỉ còn cách tầng 2 năm bậc cầu thang thì giọng nói của đứa bé kia lại vang lên. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chơi cùng con đi có được không?" Tám hám hồm, hai mắt trợn ngược lên bởi tám khẳng định rằng đã có người xâm nhập vào căn nhà của hắn khi chưa được tám cho phép. Nghĩ tới đây cơn tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Tám bước nhanh lên trên tầng hai, không còn cái cảm giác đề phòng như trước nữa. Hắn mở cửa căn phòng đang được mở hé để nhìn vào bên trong. Tám nhìn thấy có một đứa bé trai đang đứng trước là một cô gái trẻ ngồi ở cuối phòng. Cô gái lạ kia và đứa nhỏ đều quay lưng về hướng của 8 nơi hắn đang đứng. Tám bước hẳn vào bên trong, rồi theo bản năng của dân anh chị trong máu của hắn, tám lớn tiếng hỏi. "Chúng mày là ai mà vào đây vậy? Đây là nhà của tao, tao chưa cho phép sao chúng mày dám vào đây vậy chứ?" Đứa bé quay đầu lại nhìn tám, gương mặt của nó trắng xanh, ánh mắt tỏ ra vô cùng giận dữ mà nhìn về chỗ của tám đang đứng mà không hề có chút gì tỏ ra sợ hãi. 8 đứng im hai mắt nhìn đứa bé trai trước mặt mà cảm thấy đứa nhỏ này có điều gì đó không được bình thường. 8 đang ngạc nhiên vì đứa bé đó có làn da trắng quá khác hẳn so với những đứa trẻ bình thường khác. 8 còn chưa nói thêm được lời nào thì bất ngờ hắn nhìn thấy cô gái kia đang từ từ đứng lên. Cô gái không quay mặt mà nói với 8. Anh là ai? Anh mới là người chưa được phép của chúng tôi vào trong căn nhà này. Tám cãi lại, giọng nói dứt khoát hơn, như thể tám khẳng định với cô gái kia, đây là nhà của tám, chứ không phải là nhà của cô ta và đứa bé. Tám nói, "Cô là ai tôi không cần biết. Căn nhà này tôi đã mua rồi. Tôi yêu cầu cô và con của mình ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức đi." Tám vừa nói dứt lời, thì đứa bé cúi xuống đất nhặt lấy một vật gì đó trên tay, nó ném vật đó về phía của tám rồi đứng dậy nhàn miệng cười. Tiếng cười của đứa bé làm Tám bất giác cảm thấy sợ hãi mà lùi lại. Đứa bé nhìn Tám, rồi nó chỉ tay về vật vừa mới ném trước mặt của hắn. Đứa bé nói: "Nhặt lên xem đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net